các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tôi đến nơi đang hoang mang không biết phải đi hướng nào, thì tiếp theo gặp ngay tên c h è o đ ỏ hôm nọ, phải hoan dọa đổ thứ và nhìn thấy quan binh theo sau nên cuối cùng hắn cũng khai ra xào huyệt của cầu thần hội. lão xã trưởng giận lính đi, họ càn vào trong động, bên trong cứ thế chống t r à ra càng làm cho lão nghĩ là quân phản loạn. đánh nhau gần 2 tiếng đồng hồ, thì đám áo đen kia cũng phải chịu khuất phục. trước những họng súng lê d ư ờ n g lão xã trưởng tóm gọn cả người đàn ông kia và tên đạo sĩ, sẵn tiện vơ luôn cả cái kho b á u kia, lão ta xem ra đắc y lắm, lại nói về thể lĩnh, vừa tháo sợi xích xong, ông vội vã thúc giục, mau về, thần minh gặp nguy hiểm, mau về, minh minh, tiếng thể lĩnh khàn đặc, vừa chạy vừa gọi với, vào trong căn nhà trọ của ông ba, từ bên trong một dáng người nhỏ bé chạy ra ôm trầm lấy thể lĩnh. thầy ơi thầy thầy ơi thằng minh minh con đây rồi minh thầy linh cúi xuống mừng rỡ ôm c h ầ m lấy nó thầy ơi người ta đến bắt anh mẫn đi rồi t h y ơi vừa dứt câu thì thằng bé ỏ a lên khóc cái gì mẫn sao chúng nó lại bắt thằng mẫn sự tình ra sao con nói thầy nghe thằng bé vừa thút thít vừa nói buổi sáng này con với anh mẫn đang chơi ngoài ngõ ông ba ra kêu về, còn với anh mẫn, c h ọ c ông ba, ông mẫn thì giả làm con, còn con thì làm anh mẫn. ông ba gọi mẫn ơi dắt em về. con vừa mới dứt lời, dạ thì một người mặc áo đen chạy lại, bịt miệng ậm anh mẫn chạy. ông bà thấy thế đuổi theo, liền bị ông ta đánh ngất xỉu. con sợ lắm. người ta bắt anh mẫn rồi thầy ơi. thằng bé nói xong thì quả lên khóc nức nở. thầy lính ôm nó vào lòng.